cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. cuối tuần là sinh nhật trọng, dù muốn dù không, ánh dương vẫn phải đến chung vui cùng hắn. năm nay hắn đột nhiên muốn đổi gió Thủy Hứng chọn một quán bar để làm nơi tổ chức tiệc. Tùy đây là phòng VIP, so với bên ngoài đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng ánh dương vẫn không thể nào làm quen với mọi thứ, nhất là tiếng nhạc dập sình cứ đập vào tai cô, khiến đầu óc cô nàng bỗng chốc như quay cuồng. Dù vậy cô vẫn không tỏ ý xa chán ghét. Thấy nữ ma vương cứ im lặng ngồi một góc lướt điện thoại, Trọng lập tức xà tới chỗ cô. Nghiêng nghiêng ly rượu vang trắng trong tay nghẹn miệng cười. Chủ tịch đại nhân, hôm nay là sinh nhật tôi. Cô không thể vui lên một chút à? Ánh dương kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn trọng, trầm sọng hỏi lại trông tôi giống cao có lắm sao? Khóe môi trọng giật nhẹ đôi mắt hơi cong lên để lộ ý cười diễu cợt gương mặt nữ ma vương lúc này thật sự không thể chỉ dùng hai từ cao có để hình dung hắn biết rõ cô vì nể mặt hắn nên mới chấp nhận đến những nơi như thế này nhưng nếu đã đến rồi thì cũng không nên biến thành tảng băng lạnh lẽo chỉ ngồi u uất ở một góc như vậy chứ hắn nhún vai hạ thấp giọng không hẳn nhưng trông cô cũng chẳng thích thú gì ánh dương gật nhẹ đầu cầm ly rượu dơ ra trước mặt trọng không mặn không nhạt đáp đúng là không thích thú thật trọng trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường công hoàn mỹ. Hiểu ý ánh dương, hắn nâng ly rượu trong tay chạm nhẹ vào ly của cô. Không cần thẳng thắn như vậy chứ. Sau khi rượu đã vơi đi một nửa, dần trông thấy đáy ly, ánh dương mới cất giọng bình thản, cứ như vô tình nói ra mấy từ sinh nhật vui vẻ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô chúc mừng sinh nhật hắn, nhưng mỗi lần như thế, hắn lại không khỏi cảm khái trong lòng. nụ cười trên môi hắn cũng vì vậy mà rộng ra vài phần tâm tình trông ra rất tốt nâng ly rượu lên một hơi uống cạn xếp trọng đến lượt anh lên hát này vừa nghe đến tên mình trọng vội đặt ly rượu rỗng xuống bàn quay sang ra hiệu với ánh dương rồi sải chân đi đến chính giữa sân khấu hắn tươi cười đón lấy micro từ tay một đồng nghiệp nữ còn làm vài động tác phụ họa hắn đang lầm tưởng bản thân là tài tử trang Trước mặt những cô gái khác, trọng chẳng khác nào một nam thần tiêu sái. Nhưng dưới con mắt của ánh dương, hành động vừa rồi của hắn thật sự rất buồn cười. Bất giác khóe môi cô hơi nâng lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn hắn bước lên sân khấu. Một lúc sau, Thế Khải xong việc, liền đến điểm hẹn. Trông thấy anh chàng trợ lý chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phối với quần âu đen, nhưng vẫn toát lên khí chất bất phàm. Hàng lông mảy trọng hơi nhíu lại, tỏ ý không vui. Hắn trả lại micro cho nữ đồng nghiệp, đi đến vòng tay qua vai Thế Khải, cất giọng nửa đùa nửa thật. Cậu đến đây để chặt chém tôi đúng không? Đẹp trai như vậy làm gì? Thế Khải cười chờ một tiếng xem như đáp lại, rồi lặng lặng lướt mắt nhìn qua từng người trong phòng. Trông thấy túi sách của anh Dương được đặt gọn ở một góc ghế. Ánh mắt anh chàng trợ lý hơi đen lại, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi. Chủ tịch đâu rồi? Bây giờ trọng mới phát hiện ánh dương đã không còn ở trong phòng. Hắn từ từ thu lại nụ cười trên môi, cất giọng phỏng đoán. Lúc nãy còn ngồi ở đó mà, chắc cô ấy đi vệ sinh rồi, sẽ quay lại nhanh thôi. Nói xong hắn kéo Thế Khải ngồi xuống ghế, rót rượu vào ly rồi đưa cho anh. Nào nào, hãy cho tôi thấy tử lượng của cậu đi. Thế Khải miễn cưỡng cầm lấy ly rượu trong tay trọng. ửng ực một hơi trông thấy một màn trước mắt mi mắt trọng giật nhẹ một cái chai rượu đắt đỏ của hắn mà anh chàng trợ lý lại xem như nước suối đóng chai uống ứng ực như vậy sao nhưng dáng vẻ này của anh ta thật sự sảng khoái trọng tán thưởng một câu rồi nâng ly đến khi không còn giọt rượu nào đọng lại trong đáy hắn không thể thua thế anh chàng trợ lý này được cùng lúc đó ánh Dương đang trên đường trở về phòng tiệc Bước chân bỗng chốc khựng lại Bởi giọng nói của một người đàn ông Thuận theo hướng phát ra âm thanh Cô nàng quay đầu nhìn lại Bắt gặp cậu ấm nhà họ Trần bước tới Đôi mắt trong veo của ánh Dương Nhất thời lóe lên một tia bài xích Rất nhanh cô liền giấu đi cảm xúc hiện tại Ngước mắt nhìn đàn Đàn ung dung đứng trước mặt cô Đôi mắt lóe sáng như bắt được vàng Phấn khích nói Thật sự là em sao Đúng là trùng hợp quá Xem ra hai chúng ta rất có duyên Vừa nghe tiếng em phát ra Từ miệng người đàn ông phong lưu này Anh dương bỗng nhớ đến tấm thiệp Được đứng kèm theo bó hoa hồng hôm trước Lòng cô như cuộn sóng Cô nén cảm xúc vào trong Gật đầu theo phép lịch sự Miệng cười nhưng trong lòng lại lặng như nước Anh Trần đây tìm tôi Có việc gì sao Hai tiếng anh Trần vừa lạnh lùng Lại vừa xa cách Như muốn vạch rõ ranh giới với anh ta nếu trí tuệ của người đàn ông này vẫn phát triển bình thường ít nhiều sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của cô nàng đôi mắt đạt khẽ dao động khóe môi hơi khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục mấp máy anh ta cố ý lờ đi thái độ lạnh nhạt của ánh dương lẳng tránh sang chuyện khác mấy bó hoa của tôi em thích chứ ánh dương nhíu nhẹ mày nhưng chỉ là một chút thoáng qua rất khó để người đối diện phát giác được hóa ra sau ngày hôm đó anh ta vẫn tiếp tục gửi hoa đến phòng làm việc của cô đúng là rất kiên trì chỉ có điều cô không mấy hứng thú với những kiểu theo đuổi như thế này hay nói đúng hơn cô chưa muốn yêu đương vào lúc này trong lúc ánh dương đang suy nghĩ câu trả lời từ phía xa bỗng vang lên giọng nói của vài người đàn ông liên tục gọi cậu đạt cậu đạt đến khi nhận thấy trên hành lang này Ngoài đạt ra thì vẫn còn một người con gái Lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh khi nhìn cô Bọn họ nuốt nước bọt, khép nép đứng sang một bên Tuyệt nhiên không dám làm phiền tới Một màn kỳ quái hiện ra trước mắt Khiến ánh dương không khỏi nhướng mày một cái Cô thuận theo sự xuất hiện đột ngột của đám người này nghiêng đầu nhìn đạt kéo khóe môi Vậy tôi đi trước nhé Dù không muốn nữ thần của mình rời đi như vậy Nhưng Đạt cũng không thể cố gắng níu kéo cô. Nếu để lại ấn tượng xấu đối với cô, thì mọi công sức của anh chẳng khác nào đem xã chàng. Hẹn gặp em vào một ngày không xa. Ánh dương gật nhẹ đầu rồi quay người. Sải chân bước đi một mạch. Vừa đến trước phòng tiệc, cô vẫn còn chưa kịp vặn nắm tay cầm. Cánh cửa đã được kéo vào từ bên trong. Đối diện ánh mắt đen thẫm của Thế Khải. Cô nghiêng đầu nhìn rồi nhanh chóng đi vào trong. Chồng thấy thái độ ánh dương có chút khác thường Thế khải nghiêng người nhìn ra ngoài hành lang Bắt gặp bóng lưng quen thuộc của cậu ấm nhà họ Trần Trong con người đen láy chợt ánh lên một tia rét lạnh nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống mức thấp nhất Cứ như muốn đóng băng toàn bộ Vẻ mặt này của anh chỉ hận không thể đem người kia biến thành trò Lúc này đạt hoàn toàn không nhận ra khác thường ở phía sau phẫn nộ nước mắt nhìn sang đám người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh ta. Bọn họ như muốn đào một cái hố chui xuống. Bọn họ đều đã trưởng thành, lại đi theo anh ta lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu được vừa rồi là tình huống như thế nào. Dám phá chuyện tốt của cậu ấm nhà họ Trần sao, bọn họ cũng đâu đến mức chán sống như vậy. Thấy bọn họ trơ ra như mấy khúc gỗ hình người, gương mặt đạt tối đen, giọng nói không đến mức cáu gắt. Nhưng nghe qua lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Cầm hết rồi à? Trước khi lửa bốc lên đỉnh đầu Đạt, một người đàn ông lấy hết can đảm lên tiếng nói. Cậu Đạt à, khi nãy thấy cậu ra đi vội vã như vậy bọn tôi. Một tiếng hừ lạnh của Đạt liền ngắt ngang câu nói của người đàn ông kia. Mấy kẻ này nịnh nọt trước mặt anh như vậy, còn chẳng phải là muốn ba anh để lại mảnh đất vàng ở gần trung tâm thành phố hay sao? Đến cả liếc mắt nhìn bọn họ Anh cũng chẳng buồn quan tâm Cứ như thế mà mang theo tâm trạng bực tức Cất bước rời khỏi quán ba Mấy người đàn ông đứng sau dõi mắt nhìn theo Đến khi bóng anh khuất hẳn Một người trong số bọn họ Mới mở miệng nói vài câu Lần này thật sự chọc giận cậu ta rồi Người khác bĩu môi đứng dựa vào tường Vừa lấy ra điếu thuốc vừa nói Nếu không phải có ông Trần chống đỡ Thì người như cậu ta làm được trò trống gì Lần này miếng đất đó Coi bộ khó nhằn đây Một người khác lại tiếp lời Chưa chắc Chẳng phải cậu ta thích cô gái vừa nãy sao Làm gọn một chút là được Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau Khóe môi dần hiện lên nụ cười gian tà Nhìn vẻ mặt của bọn họ Xem ra những suy nghĩ kia Cũng không tốt đẹp gì Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc Cũng gần 12 giờ khuya Dưới bãi đỗ xe, trọng đưa mắt nhìn về phía nữ ma vương và anh chàng trợ lý. Vừa phất tay vừa cười ma mị nói. Tôi giao chủ tịch cho cậu, đưa cô ấy về nhà an toàn đấy nhé, chủ tịch đại nhân. Ngày mai gặp lại. Nhìn bộ dạng ngà ngà say của trọng ánh dương miết mi tâm một cái. Đưa mắt nhìn người trợ lý đi bên cạnh hắn ta, không mặn không nhạt nói. Đưa anh ta về cẩn thận. dứt lời cô đưa tay mở cửa xe. Trong nháy mắt đã yên vị trên hàng ghế sau Lúc Thế Khải ngồi vào ghế lái Đã trông thấy ánh dương nhắm hở mi mắt Tựa người về phía sau Sáng vẻ buông lỏng một chút Vừa ung dung lại vừa tự tại Hai gò má ửng hồng vì men rượu Càng khiến gương mặt kiều diễm của cô trở nên mị hoặc Anh chàng nhất thời bị một màn trước mắt làm cho ngây người Xe chạy được một lúc thì đột nhiên ngừng lại Ánh dương ngồi phía sau Chậm rãi mở mắt ra nhìn, trông thấy xe được Thế Khải cẩn thận đỗ bên lề đường, lại bắt gặp anh chàng đang loay hoay tháo dây an toàn. Cô hơi nhíu mày lấy làm khó hiểu. Đúng lúc Thế Khải ngẩng đầu lên, bắt gặp biểu cảm này của cô, liền tươi cười niềm nở. Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Ánh Dương còn chưa kịp trả lời, Thế Khải đã mở cửa xe bước xuống, vội vã chạy vào một quán nước bên đường. Chỉ vài phút sau, Thế Khải quay lại, tiêu lý nước ép bưởi ra trước mặt cô, nhẹ giọng nói Cậu uống đi, có tác dụng giải rượu đấy, như vậy khi tỉnh giấc đầu cũng sẽ không đau Vốn sĩ lúc ở quán bà, anh đã hỏi qua phục vụ nước giải rượu, nhưng kỳ thực ở đó lại không có thứ anh cần Từ khi rời khỏi bãi đỗ xe, anh liên tục quan sát hai bên đường, mãi mới tìm được một quán nước theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh của mình Việc này cũng rất ít ai biết. Thế Khải như vậy mà lại là người có độ khắt khe tương đối với mảng ăn uống. Ánh Dương lãnh đạm nhìn ly nước ép trước mặt. Bà nãy cô cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu. Căn bản gần đến giới hạn chịu đựng thì dừng lại. Cho nên lúc này cổ học cô có chút nóng sát khó chịu. Ánh Dương chẳng tỏ ra khách sáo. Trực tiếp nhận lấy ly nước ép từ tay Thế Khải. Ngước mí mắt lên người anh chàng trợ lý. Khẽ thốt ra hai từ. Cảm ơn Thế Khải nhìn cô uống một ngụm ngon lành Tâm tình tốt lên hẳn Sau khi thắt lại dây an toàn Chiếc xe tiếp tục chậm chậm lăn bánh Trên đường lớn Chẳng mấy chốc đã đến nơi Ánh Dương ngừng đầu nhìn Về phía tòa chung cư cất giọng hỏi Cũng không còn sớm Cứ lái xe tôi về Mai đúng giờ đến đón tôi Thế Khải vốn định lên tiếng từ chối Nhưng khi nghe thấy mấy từ Đến đón tôi Ánh mắt anh trở nên sáng rỡ, giọng nói hơi cao hứng. Vậy tôi không khách khí nhé. Ánh Dương gật nhẹ đầu, mở cửa xe bước xuống, từng bước đi vào bên trong, đợi đến khi bóng cô nàng khuất khỏi tầm mắt. Thế Khải mới đánh tay lái đưa xe vào bãi đỗ. Buổi sáng hôm sau, ánh Dương vừa bước vào phòng làm việc, đã ngửi thấy mùi trà hoa lài thoang thoảng trong không khí. Hàng mi dài uyển chuyển khẽ lướt qua tách trà nóng trên bàn, Nhìn Lan Khói bốc lên nghi ngút, chắc hẳn nó chỉ vừa mới được đặt ở đây. Bỗng trong đầu cô, hiện lên hình ảnh anh chàng trợ lý cẩn thận bưng tách trà đặt xuống bàn. Tươi cười nói với cô, uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Lúc trước, Trọng cũng thường khuyên cô như vậy, nhưng hắn chẳng to gan đến mức không nói tiếng nào. Đã trực tiếp dùng một tách trà nóng thay cho cà phê sáng của cô. Bất giác đôi mải thanh tú hơi nhíu lại. biểu cảm trên gương mặt bảy phần là không hài lòng ánh dương ngồi xuống ghế đưa tay cầm lấy điện thoại bàn ngón tay thon dài ấn từng con số gọi đến phòng thư ký chưa đầy 5 phút sau một nữ thư ký đã xuất hiện trước mặt ánh dương nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn ánh mắt thư ký Huyền vô thức di chuyển về phía tách trà bên cạnh dường như hiểu ra điều gì đó Huyền đứng thẳng người điềm tĩnh hỏi chủ tịch còn tách trà này lúc này mi mắt ánh dương hơi nâng lên một chút nhưng chỉ giữ lại trong giây lát rồi lờ đi cô nàng tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính cất giọng lạnh lùng mang đi đi Huyền gật nhẹ đầu xem như đáp lại cô thư ký không nói thêm gì nữa nhanh nhẹn cầm lấy tách trà mang ra ngoài đúng lúc cảnh tượng này rơi vào tầm mắt Thế Khải anh chàng lặng người nhìn chăm chăm tách trà trên tay nữ thư ký đôi mắt đèn nhánh chợt lóe lên một tiếu phức tạp Trong phòng làm việc, ánh Dương cẩn thận xem bản kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Sau khi hoàn tất mọi thứ, giờ cơm trưa đã trôi qua được một lúc. Cô cũng chẳng buồn nghĩ đến việc ăn uống. Cảm giác cổ họng hơi khô. Cô với tay cầm lấy ly cà phê, nhìn chiếc ly không còn một giọt nước. Cô lại uể oải đặt xuống bàn. Ngả người tựa vào lưng ghế, cô nàng nhắm hở hai mắt. Đưa tay dài dài thái Dương, sáng vẻ có hơi mệt mỏi. Cốc, cốc hai tiếng gõ cửa vang lên không nhanh cũng không chậm đôi mắt ánh dương mở tròn long lanh như màn sương sớm giọng nói trong trào khẽ cất lên vào đi cánh cửa phòng từ từ được đẩy vào thế Khải thản nhiên sải bước đi tới đặt phần cơm xuống trước mặt ánh dương không đợi cô lên tiếng hỏi anh chàng lập tức phân trần tôi và Trọng vừa dùng cơm về biết cô chưa ăn gì nên mua thêm một phần Nhấn lúc còn nóng cô ăn đi Đừng để bụng đói làm việc Sẽ rất có hại cho dạ dày đấy Ánh Dương vẫn tư thế cũ Ngước mắt nhìn lên chàng trai mặc âu phục đen khẽ đáp lại Tôi không đói Nghe thấy giọng nói ủy oải của cô nàng Thế Khải khẽ nhíu mày hỏi lại Cô bệnh sao Ánh Dương còn chưa kịp trả lời Thế Khải đã bước tới trước mặt cô giơ tay sờ lên chán nữ chủ tịch Cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người cô sắc mặt anh chàng trợ lý càng khó coi Cô bị sốt rồi Hành động của Thế Khải nhanh đến mức Ánh Dương không kịp phản ứng lại Cô bỗng chốc ngây người nhìn anh ta Đôi mắt to tròn ánh lên Một tiếc kinh ngạc Nhưng rất nhanh sau đó cô nàng liền thu lại tầm mắt Nhẹ nhàng hất bàn tay anh ra khỏi người mình Lạnh giọng nói Tôi là cấp trên của anh đấy Hai từ cấp trên được ánh Dương nhấn mạnh Hàm ý như muốn nhắc nhở Thế Khải nhưng dường như anh chàng chẳng mấy quan tâm đến mấy lời cô vừa nói anh lo lắng nhìn cô tôi lấy xe đưa cô đến bệnh viện tôi không sao đây không phải là việc của anh trước thái độ cứng rắn cùng cố chấp của nữ chủ tịch đôi đồng tử thế khải bất giác co lại trong con người đen nhánh chợt ánh lên một tia phức tạp sao cô có thể thờ ơ với bản thân như vậy đến cả sức khỏe của mình mà cũng dửng dưng như không có chuyện gì Từ trước đến nay cô vẫn luôn tự ti bóc lột sức lao động của mình như thế sao? Dường như nhận ra phản ứng của bản thân hơi quá. Anh Dương hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng. Chỉ sốt nhẹ thôi. Anh đi làm việc của mình đi, tôi nghỉ ngơi một chút là được. Thế Khải không nói gì thêm, lặng lặng quay người rời khỏi phòng làm việc của cô. Nhìn dáng người cao sáo của anh dần khuất sau cánh cửa, cô khẽ lắc đầu ngao ngán. Chợt ánh mắt cô dừng lại trên phần cơm được đóng gói cẩn thận, tâm tình có phần phức tạp. Anh ta đối với ai cũng nhiệt tình như thế sao? Nhưng sự nhiệt tình của anh ta có phải hơi thái quá rồi không? Nếu cảnh tượng ban nãy bị nhân viên nào trông thấy thì không biết sẽ bị thổi phồng đến mức độ nào. Chuyện tán dóc trong công sở cũng chẳng phải là điều xa lạ gì. Cứ ngỡ chuyện đến đó là dừng lại, nào ngờ nửa giờ đồng hồ sau, Thế Khải liền quay trở lại phòng làm việc của cô. Anh chàng bày ra trước mặt cô những thứ vừa mua được ở hiệu thuốc. Cô ăn xong thì uống thuốc. Một giờ sau đo thân nhiệt lại. Nếu sốt cao thì bắt buộc phải đến bệnh viện. Bây giờ là lúc then chốt. Cô mà ngã bệnh thì phải làm sao? Trông thấy nào là nhiệt kế, nào là thuốc hạ sốt được bày ra bàn. Ánh dương sững sờ, dương đôi mắt long lanh lên nhìn Thế Khải. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ bao giờ trợ lý của cô lại kiêm luôn việc chăm sóc người bệnh thế này? Hành động của anh cứ kỳ quái làm sao? Thật sự không bình thường chút nào. huống hồ lời lẽ của anh cũng không sống một cấp dưới nói với cấp trên. Vốn sĩ định phản bác lại, nhưng không hiểu sao lời đã dâng lên đến miệng rồi, vẫn không thể thốt ra. Lời nói của anh ta không phải là không có lý. Bây giờ là thời kỳ then chốt, mọi việc đều cần đến cô đích thân chỉ điểm. Nếu ngay lúc này cô thật sự đổ bệnh thì chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ bể sao. Anh Dương hít một hơi thật sâu miễn cưỡng gật đầu. Thấy cô chịu hợp tác như vậy, sắc mặt thế khải mới giãn ra được một chút. Anh chàng thật sự không bận tâm đến suy nghĩ của anh Dương. Tích cực cũng được, tiêu cực cũng được. Anh biết rõ hành động hôm nay rất có thể sẽ khiến cô nàng trở nên cảnh giác. Nhưng bảo anh trơ mắt nhìn cô bị cơn sốt giày vò. thì anh không làm được. Ngay lúc này, anh chỉ hận bản thân không thể công khai theo đuổi cô một cách đường đường chính chính. Với tính cách quật cường và cứng rắn của cô nàng, chỉ e là anh chưa kịp bước vào cuộc sống của cô, thì cô đã sợ hãi mà chạy mất. Xem ra lời của Trọng không sai một chút nào. Cô quả thật xem tình yêu là kẻ thù của mình. Một khi ánh dương biết được người ABC có ý với mình, cô lập tức cho tên anh ta vào danh sách đen. Vĩnh viễn cũng từng mong có cơ hội tiếp cận cô. Trông thấy Thế Khải vẫn đứng gần người một chỗ. Ánh Dương nhướng mày lấy làm khó hiểu, xong nói khàn khàn khẽ cất lên. Anh còn muốn nhìn tôi ăn cơm sao? Thế Khải thầm cảm thán trong lòng. Nếu có thể, anh đâu chỉ muốn nhìn cô ăn cơm, nhưng làm việc gì cũng không thể vội vàng. Cứ để cô từ từ thích nghi với sự tồn tại của anh. Khi thời cơ đủ chín mùi, anh còn sợ không thể cùng cô. Đi hết quãng đời còn lại sao? Thế Khải không vội lên tiếng đáp lại lời anh Dương. Anh xoay người rót một ly nước lọc, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. Đôi môi mỏng của anh chàng trợ lý hơi nâng lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Trong đáy mắt tỏa ra ý cười nhàn nhạt, nhạt khoan thai nói. Cô cứ từ từ ăn, tôi không làm phiền nữa. Nói xong anh quay người rời khỏi, trả lại anh Dương bầu không khí tĩnh lặng. Cô ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn chỗ thức ăn trước mặt. Tất cả đều là những món thanh đạm, không quá nhiều dầu mỡ, rất hợp khẩu vị của cô. Xem ra anh quan sát mọi thứ cũng khá tỉ mỉ đấy. Thuốc Thế Khải mua về thật sự rất hiệu nghiệp. Còn chưa đầy một giờ đồng hồ, anh Dương đã cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Cô đưa tay sờ chán theo bản năng, toán chừng đã hạ sốt. Cô lại tiếp tục gõ lại cạch trên bàn phí máy vi tính. Quả thật là một người rất cuồng công việc. Khắp công ty này có lẽ cô chính là người bán mạng nhất. Buổi chiều, Thế Khải đã ngồi trong xe đợi hơn nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng sáng ánh dương xuất hiện. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Không hiểu sao lòng anh lại cảm thấy bất an. Những ngón tay thon dài nhịp nhịp trên vô lăng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía cổng ra vào. Lại thêm 15 phút trôi qua. Vô tình bắt gặp Trọng một thân đi tới ngồi trên chiếc mô tô quen thuộc. Đôi mắt Thế Khải hơi nheo lại, anh chàng vội vàng mở cửa xe bước xuống, nhanh chân đi đến chắn trước đầu xe hắn, giọng nói thâm trầm mang theo một tia gấp gáp. "Chủ tịch không cùng ra với anh sao?" Gương mặt Trọng thoáng qua một nét kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của hắn là đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ óng ánh trên tay, mở miệng nói: "45 phút trước." Cô ấy đã xuống rồi mà. Thế Khải lấy ra chiếc điện thoại di động, gọi đến số của anh Dương. Nghe thấy âm thanh tút tút vang lên. sắc mặt anh chàng nhăn lại, ánh mắt tối đen khẽ đào một vòng rồi dừng lại. Một giây sau, anh chàng không nói lời nào, xoay người trở ngược vào trong công ty. Trọng dường như đã hiểu ra cớ sự trước mắt, vội vã chạy đuổi theo Thế Khải. Hai người đàn ông sánh vai nhau đi tới phòng điều khiển. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai nhân viên trực đêm, những người khác đều đã tan làm. Thấy xếp lớn đích thân đến, hai người bọn họ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi đứng dậy, hơi cúi đầu chào Bọn họ còn chưa nói được, trọn vẹn một câu, đã bị thế khải ngắt lời, ngữ điệu vô cùng khẩn trương, cứ như một luồng gió lạnh thổi qua hai người họ. Đem đoạn camera 50 phút trước ở cổng công ty chiếu lại một lượt Hai người nhân viên tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám chậm trễ, liền làm theo lời trợ lý chủ tịch. Màn hình nhanh chóng được tua lại thời điểm 50 phút trước. Ánh mắt bốn người đàn ông dán chặt lên màn hình lớn phía trước, bầu không khí có chút quỷ dị khác thường. Ở một góc của màn hình, chỉ vài giây sau khi ánh dương xuất hiện, từ đâu chạy đến một lão bà bà. Biểu cảm trên gương mặt bà ta cứ như sắp khóc. cả người run rẩy, tay lại không ngừng chỉ về một hướng. Nói qua một lúc, cuối cùng cô cũng bị bà ta kéo đi mà không chút đề phòng. Phóng to chỗ đó lên. Hai người nhân viên thuận theo hướng tay thế khải chỉ, gõ cạch cạch vài cái. Góc màn hình không ai chú ý, liền được phóng to. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, bốn người đàn ông không khỏi sững sờ. Dù chỉ có thể thấy được đầu của nữ chủ tịch, nhưng bàn tay một kẻ nào đó vươn tới. Biệt khăn lên miệng cô lại hiện lên rất rõ. Cô nàng xảy rộ một lúc thì bất động. Nữ mà vương của bọn họ cứ như vậy mà bị bắt góp ngay trước sân nhà mình sao? Chọc nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Thế Khải, bắt gặp thần sắc anh chàng khó coi trông thấy rõ. Vương mặt anh như bị đóng băng, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo. Nhất thời bị ngẩn ra, lời đã dâng đến miệng nhưng vẫn không thể giành giọt thốt lên. Một nhân viên sốt ruột mở miệng nói, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Thế Khải vẫn đứng im như tượng, đam chiêu suy nghĩ chuyện gì đó. Thấy anh như vậy, trọng đứng bên cạnh cũng không muốn làm phiền. Đối với tư chất của người đàn ông này, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghi ngờ dù chỉ là một chút. Đôi mắt Thế Khải đen thẫm, giọng nói bình tĩnh nhưng lại toát ra tầng tầng lớp lớp lo lắng. chiếu lại đoạn camera giờ này ngày hôm qua. Đến đoạn cần dùng, Thế Hải lên tiếng kêu nhân viên dừng lại. Nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen xuất hiện trên màn hình, anh chàng hướng mắt nhìn về phía trọng. Anh hãy điều tra tung tích của chiếc xe này, càng nhanh càng tốt. Ngày hôm qua, trông thấy chiếc xe này cứ lui tới trước cổng công ty. Nhưng khi ấy anh có việc đi cùng anh Dương, nên cũng chẳng mấy để ý đến nó. Bây giờ nghĩ lại, Người lái chiếc xe kia quả thật rất đáng nghi. Trọng nghe xong cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp ứng lời Thế Khải. Hắn lấy điện thoại di động gọi đến một dãy số lạ. Dựa vào tình hình của hắn bây giờ, việc tìm kiếm tung tích của một chiếc xe, có biển số rõ ràng không phải là điều quá khó khăn. Trên hành lang khách sạn, đạt một tay đút vào túi quần, ung dung sải chân tiến về phía trước. Khuôn mặt anh Tuấn thoáng qua một nét buồn bực. Đến cuối đường, ngừng đầu nhìn con số trên cửa phòng. Anh lười biếng nắm lấy tay cầm, vặn nhẹ một cái, đẩy vào trong. Bên trong căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường, lại ngửi được mùi hương xịt phòng thoang thoảng. Bất giác ở giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia quỷ dị. Trong lúc đạt vẫn chần chừ chưa tiến sâu vào bên trong. Chợt nghe thấy tiếng tin nhắn được thoại vang lên. Theo phản xạ, Anh cầm lấy điện thoại từ trong túi quần, lướt một đường trên màn hình di động. Cậu Trần, hy vọng cậu thấy thích món quà của chúng tôi. Chúc cậu một đêm vui vẻ. Cơ hồ khi nhìn thấy hai chữ vui vẻ, sự lạnh giá bao trùm lấy đôi mắt đen trầm của Đạt. Anh nhanh tay đóng cửa lại, tiến thêm vài bước nữa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bản chân anh giống như mọc rễ, gương mặt tối sầm đen hơn nhọ nồi. Ánh mắt trợt phát ra một tia chán ghét, trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông của đám người kia chửi rủa không thôi. Cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt ra một câu, trách tiệt. Trên giường một người con gái nhắm nghiền hai mắt, nằm im bất động, giống như đang ngủ say. Trong tư thế của cô có vẻ đã bị đám người kia đánh thuốc mê, nhưng sáng sắp này cũng thật mê người. Cứ như một nàng công chúa kiêu xa, cao quý, thuần khiết, gương mặt trắng mịn màng càng trở nên yêu kiều và ngây thơ. Nếu như là trước kia, Đạt thật sự sẽ không ngại mà chơi đùa một chút. Dù sao cũng chỉ là một phút qua đường. Nhưng từ khi gặp cô tại buổi tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập của Cao Sơn, mọi thứ đã thay đổi. Từ giây phút đó trong ánh mắt anh, tất cả các cô gái khác đều trở nên mờ nhạt. Luận về nhan sắc hay nhân phẩm. Chẳng một ai có thể so sánh với cô. Dẫu biết rằng rất khó để chinh phục được cô, nhưng anh không quan tâm. Đối với người con gái trước mắt, anh một lòng một dạ trong tim chỉ chứa mỗi hình bóng của cô. Chưa bao giờ anh biết cảm giác yêu một người là thế nào. Thời gian qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm xúc anh dành cho cô không đơn thuần, chỉ là yêu thích nhất thời. Vì vậy anh không thể xem cô như những kẻ tầm thường ngoài kia, mà tùy tiện chơi đùa, càng không thể dùng những cách hạ lưu như trước đây để có được thân thể cô. Cái anh muốn chính là trái tim thiếu nữ và tình yêu chân thành của cô. Vì ánh dương anh chấp nhận hoàn lương, cải tà quy chính, một lòng đem hình tượng trước kia xé nát. Đạt hít một hơi thật sâu, đem mọi ý nghĩ trong đầu gạt sang một bên, Nhanh tiến đến bên cạnh ánh dương ngồi xuống. Sợ cô bị lạnh, anh ân cần kéo mép chăn cẩn thận đắp lại trên người cô. Đảm bảo chỉ thấy được mỗi cái đầu lộ ra. Hành động tận tình nhã nhặn giống như đang nâng niu một hạt giống tốt. Ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng. Đạt vừa đứng dậy định xoay người rời khỏi. Bỗng một tiếng đùng vang lên. Cánh cửa phòng khách sạn nhất thời bị đá vào trong. Ngay lập tức trước tầm mắt anh liền xuất hiện mấy người đàn ông cao to, cường tráng, dẫn đầu bọn họ không ai khác chính là tổng giám đốc điều hành của Vĩnh Trường và anh chàng trợ lý thường xuyên đi bên cạnh ánh dương. Nhìn thấy một màn trước mặt, ánh mắt hai người đàn ông như hẳn lên tia lửa, hàng ngàn mũi dao chi trích thẳng hướng đạt mà phóng ra. Cậu ấm nhà họ Trần còn chưa kịp lên tiếng giải thích, đã vô duyên vô cớ, ăn một cú đấm từ thế khải. anh ta loạn trọng ngã về phía sau vài bước, vẫn chưa định thần lại ăn thêm một đấm nữa khóe môi bắt đầu rỉ máu mùi tanh sộc đầy trong khoang miệng anh ta ánh mắt ôn hỏa trước đó liền biến thành một đám sương mù dày đặc, đặt chậm sãi đưa tay lên sờ vết thương trên miệng liếc mắt nhìn phản ứng thái quá của anh chàng trợ lý nhất thời không kiềm chế được nhưng vì cô gái bên cạnh đang ngủ say vẫn là cố đè nén cơn tức giận xuống Chuyện tối nay không liên quan đến tôi. Trọng hừ lại một tiếng nhếch môi khinh bỉ. Cậu Trần đây phóng túng, phong lưu cả thành phố này ai mà không biết. Một tiếng không liên quan, chúng tôi thật sự tin được sao? Thế Khải im lặng, chẳng buồn quan tâm đến lời giải thích của Đạt. Lướt qua người anh ta đi đến bên cạnh ánh dương. Trong phút chốc, cả người cương cứng đều buông lòng, dịu dàng bế cô nàng trong lòng. Đi ngang qua trọng. Cũng không thèm quay đầu nhìn lại một cái lạnh giọng. Chuyện ở đây giao lại cho anh. Với hành động tối nay của Thế Khải lại thêm thái độ phẫn nộ cùng cực của anh chàng dành cho Đạt. Trọng muôn phần đều cảm thấy kỳ lạ. Nhưng trong tình thế như lúc này hắn chỉ có thể ừ một tiếng rồi né người sang một bên để mở đường cho Thế Khải. Đạt vẫn đứng im tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thế Khải rời đi. Dù muốn dù không Anh cũng không thể ngăn cản lại Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó Mang ánh dương đi Chỉ có như vậy Sau khi cô tỉnh lại Anh sẽ không quá khó để giải thích Dẫu sao chuyện này anh quả thật một chút Cũng không biết Về đến trung cư Thế Khải nhẹ nhàng đặt ánh dương nằm trên giường Kéo chăn đắp kín người cô Sau đó cầm điều khiển điều hòa Đem nhiệt độ trong phòng tăng lên một chút Để cô không bị cảm lạnh Cởi áo khoác ngoài hờ hững vắt lên ghế sofa Một thân ảnh cao giáo đi vào trong phòng tắm Chỉ một lúc trôi qua Thế Khải đã quay trở lại Trên tay cầm theo một chiếc khăn bông Được thấm nước ấm Đặt người ngồi xuống bên cạnh ánh dương Yêu chiều lấy khăn lau mặt cho cô Cho đến khi lớp trang điểm được lau sạch sẽ Anh mới an tâm dừng lại Nửa giờ đồng hồ trôi qua Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên Sợ sẽ đánh thức cô gái đang ngủ say trên giường. Thế Khải lập tức nhận máy rồi đi ra ngoài ban công. Bên tai chuyển đến giọng nói khàn khàn của Trọng Ngữ điệu nghe qua có chút lo lắng. Cô ấy thế nào rồi? Thế Khải bất giác đưa mắt nhìn vào trong phòng nhẹ giọng đáp. Không sao, chỉ bị tẩm thuốc mê thôi. Ngủ một giấc sẽ tỉnh lại. Trọng thở phà một tiếng. Như vậy thì tốt. Hai người nói thêm vài câu thì cúp máy. Đến nửa lời, Thế Khải cũng chẳng buồn hỏi đến tên cặn bã kia. Miệng thì bảo giao mọi chuyện lại cho trọng giải quyết. Nhưng thực chất anh biết rất rõ. Với hạng người như Đạt nói nhiều cũng chỉ là đàn gãy tay châu. Dẫu sao anh ta vẫn là con trai độc nhất của nhà họ Trần. Vạn nhất cũng không thể dùng biện pháp mạnh. Cho anh ta một bài học là chuyện nhỏ. Nhưng ảnh hưởng thanh danh của anh Dương mới là chuyện lớn. Lúc Thế Khải quay trở lại phòng. ánh mắt chậm chậm lướt qua người ánh dương trông thấy một tầng mồ hôi bịn dịn trên trán cô anh chàng hơi nhíu mày thẳng hướng giường ngủ đi tới ngồi xuống mép giường nghiêng người ghé sát đầu vào miệng cô miễn cưỡng lắm mới có thể nghe ra vài từ mẹ mẹ đừng bỏ con mẹ ơi mẹ thế khải ngồi thẳng người nâng tay vuốt nhẹ vào giữa hai hàng chân mày của ánh dương thần sắc của cô nàng giãn ra một chút Dường như đã không còn gặp ác mộng nữa Dưới ánh đèn vàng nhạt Đôi gỏ mắt cô bỗng trở nên phiếm hồng Từng đường nét trên khuôn mặt kiểu mị Đến mức trái tim Thế Khải Đánh lên một nhịp thổn thức Anh chàng vừa thu tay về Liền bị cô gái hai tay ôm vào lòng Thậm chí còn cọ cọ gương mặt mềm mại Lên mu bàn tay anh trông cô lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ Đang ra sức làm nũng Để được chủ nhân vuốt lông Chẳng phút chốc Thế Khải như ngây người một màn đấu tranh tư tưởng chạy vòng vòng trong đầu anh nghĩ nghĩ một lúc anh vẫn là ngoan ngoãn ngồi yên để mặc sức cô muốn ôm bao nhiêu thì ôm một lát trôi qua đôi môi ánh sương lại bắt đầu mấp máy lần này ngữ điệu không còn thê lương như vừa rồi mà thay vào đó là sự cứng rắn đến mức kiên cường mẹ con sẽ trả thù bọn họ phải trả giá ngài thấy những lời này ánh mắt sắc bén như bắn ra một tia âm u Trên chán những đường gân xanh bắt đầu chen trúc nhau nổi lên. Dường như anh đã phần nào hiểu được lý do vì sao. Một cô gái trẻ như cô lại luôn cố tạo cho mình một vỏ bọc bằng sắt. Bọn họ mà cô nói là ai? Rốt cuộc những năm tháng đó, cô đã trải qua những gì? Phải hận thù bao nhiêu? Cô mới có thể đem bản thân mình thay đổi đến như vậy. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu thế khải. Nhưng đáp lại anh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. cùng với hơi thở đều đặn của cô gái đang ngủ say bên cạnh, không kiềm được lòng, anh chàng nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc ánh dương từ từ chấn an cô nàng. Bỗng nhớ về năm năm trước ở tại nước Mỹ, những bông tuyết trắng lơ lửng từ trên trời rơi xuống, bay lả tả cứ như một màn mưa hoa lây trắng. Dưới ánh đèn đường, lớp tuyết óng ánh động lại trên những cành cây khô, bỗng trở nên đẹp mắt. thời khắc này trên đường cũng không quá đông đúc vì thời điểm tuyết rơi trời cũng đã khuya lắm rồi khi ấy thế khải vừa bước ra khỏi quán bar trong lúc đang đợi quốc đi lấy xe ánh mắt anh chàng vô tình rơi xuống một thân ảnh mạnh khảnh ngồi co do giữa những bông tuyết trắng cô gái nhỏ nép mình dưới một gốc cây cổ thụ vòng tay ôm lấy hai đầu gối vốn là một cảnh tượng hết sức bình thường nhưng không hiểu sao anh lại không thể rời mắt thật sự quá đẹp đi quần áo trên người cô gái không quá dày căn bản không thể nào chịu được cái thời tiết lạnh đến thấu xương hai bà vai gầy gò Du lên lẩy bẩy gương mặt yêu kiều tái đi một chút ánh mắt trong veo như màn xương sớm long lanh nhưng lại phảng phất một nỗi u buồn khó diễn tả cũng không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì đột nhiên cô nàng giơ tay ra phía trước hứng lấy vải bông tuyết trắng Một giây sau liền cuộn tay bóp nát chúng, giống như muốn đem hết tâm tư đặt vào những bông tuyết kia. Một lần chút giận, khuôn mặt thuần khiết bỗng ánh lên một tiếng oái âm vô cùng cam phẫn. Tuy nhiên vẫn không thể nào che đi một phần yếu đuối trong đáy mắt. Anh xoay đầu nhìn một chút, rồi xải chân tiến về hướng cô gái. Đứng trước mặt cô, ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt cô càng trở nên diễm lệ. với nhan sắc này thật sự là điều đáng mơ ước của ba cô gái hai tử tuyệt mỹ sinh ra hẳn là dành cho cô ngẩn ra vài giây anh từ từ thu lại ba hồn bảy phách còn đang lơ đễnh trong không trung sau đó liền cởi áo khoác ngoài vòng qua người cô gái đặt lên đôi vai gầy đứng từ trên cao nhìn xuống ánh mắt anh bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều anh tử tế khuyên cô mấy câu dù sao đất mỹ cũng là một nơi vô vàn phức tạp Một cô gái xinh đẹp đến động lòng người như cô, lại ngồi đối diện với hướng cửa ra vào của quán bar. Nói thế nào cũng không an toàn. Anh còn chưa kịp nghe cô gái trả lời. Bên đường đã vang lên giọng nói của quốc. Theo bản năng quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu cho cậu bạn một cái. Lúc này anh mới nhận ra người con gái ấy đã đi từ khi nào. Trên nền đất chỉ còn lại dấu vết của một vòng tròn chưa bị tuyết phủ lên. Bên cạnh là chiếc áo khoác anh vừa cởi ra Phía xa xa giữa cơn mưa tuyết Bước chân cô nàng lưu siêu Cảm giác hưu quạnh và cô đơn rất nhanh liền biến khỏi tầm mắt anh Đến khi quốc cất tiếng gọi lần nữa Thế khải mới hoàn hồn Đem ánh mắt thu hồi lại Sau ngày hôm đó anh không thể quên được cô Hình bóng cô nàng cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh Một phút cũng chưa từng nguôi ngoài Và lần đầu tiên Anh biết được cảm giác tương tư một người là như thế nào. Cái nhìn đầu tiên thật sự quá đặc biệt. Suốt thời gian ấy, anh luôn ra sức tìm kiếm tung tích của cô. Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng. Tất cả bọn họ đều không phải người anh mòn mỏi mong chờ. Thời gian cứ thế vô tình trôi qua. Ông trời quả thật không phụ chân tình. Một tháng trước anh cuối cùng cũng tìm ra cô. Lại còn biết được cô ở trong nước thành lập một công ty. Khả năng kinh doanh lại không tồi. Hóa ra sau ngày hôm đó, cô đã lên máy bay trở về nước khởi nghiệp. Thảo nào anh cho dù lật tung cả đất Mỹ cũng không thể tìm được một chút tin tức về cô. Năm năm lãng phí như vậy, đã quá đủ rồi. Anh không muốn một lần lại đánh mất cô. Buổi sáng, tiếng trường báo thức xeo lên inh ỏi. Theo phản xạ tự nhiên, ánh dương mơ màng đưa tay tắt bỏ. Uổi oải vươn vai ngồi dậy, Vén chăn bước xuống giường, vừa chạm chân xuống đất, cơ hồ cô nhớ ra được chuyện gì đó, gương mặt thoáng qua một tia hoảng hốt, đôi đồng tử co lại lộ ra vẻ phòng bị, ánh mắt đảo quanh cẩn thận quan sát mọi thứ. Cô nhớ buổi chiều ngày hôm qua lúc tan sở, trong khi đang đợi Thế Khải lái xe đến đón, đột nhiên từ đâu xuất hiện một lão bà, chạy đến nắm lấy cổ tay cô. Cố gắng hết sức pha này cô cứu lấy đứa cháu lên cơn hen xuyễn của bà ta. Tình hình trong lúc nguy cấp xung quanh lại chỉ có một mình cô. Nên cũng chẳng lấy nghi ngờ vì sao bà ta lại đến tìm mình. Cẩn thận sao hỏi một lúc và rồi cô cũng chấp nhận cùng bà ta đến xem đứa bé. Vừa đi cô vừa gửi tin nhắn cho Thế Khải lúc ngẩng đầu lên. Vô tình phát hiện ra gương mặt giả nua của lão bà phảng phất một tia khẩn trương. Bước chân cô bỗng khựng lại. Quả nhiên trong chớp mắt bà ta liền trở mặt, đánh hơi được sự nguy hiểm cô dứt khoát rút tay ra khỏi sự khống chế của bà ta. Vừa xoay người chuẩn bị bỏ chạy, lại bị một người đàn ông thô cạch bắt lấy. Sau đó cô một chút cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc hồi tưởng lại, chợt nghe thấy âm thanh sụp dịch từ cửa ra vào, sắc mặt cô có chút căng thẳng. Cô lùi về sau hai bước, đưa tay nắm lấy cây đèn ngủ. Ở mắt vẫn dính chặt lên cánh cửa. Cả người cô lúc này chẳng khác một con nhím đang sủ lông. Bất kể kẻ kia có ý đồ gì, chỉ cần tổn hại đến cô, chắc chắn sẽ có một trận đổ sát ngay tại đây. Cánh cửa phòng mở ra bao nhiêu, bàn tay ánh dương siết chặt bấy nhiêu, cho đến khi thấy rõ diện mạo người đang tiến vào. Từ trong đáy mắt cô bắn ra một tia kinh ngạc, toàn thân gần như được thả lỏng. Sau đó từ từ thu bàn tay về. Cô dậy rồi à? Vậy đến ăn sáng đi. Thế Khải một thân áo sơ mi trắng phối với quần âu đen tùy ý đặt ly sữa ấm cùng đĩa bánh sandwich xuống bàn. Hướng mắt nhìn về phía ánh dương chờ đợi. Lúc này cô nàng mới từ trong góc phòng đi tới. Hơi liếc qua bữa sáng trên bàn. Không vội ngồi xuống ghế, chất giọng trong chèo khẽ cất lên. Sao tôi lại ở đây? Thế Khải đem cái ghế đối diện ngồi xuống. Thuật lại chuyện ngày hôm qua một lượt, tuy trong mắt anh không chứa nổi hạ người như Đạt, nhưng một chút máu muối anh chàng cũng chẳng buồn thêm vào. Sự thật trước mắt như thế nào anh đều kể lại đúng như thế đấy. Chẳng qua hành động khiếm nhã của Đạt cũng đã đủ chạm đến giới hạn chịu đựng của anh Dương. Càng nghe ánh mắt nữ chủ tịch càng tối lại, ở giữa hai hàng lông mày bỗng hiện lên một tia giận dữ cùng chán ghét. Thấy ánh Dương im lặng, Thế Khải cất giọng nói tiếp. Tối qua lúc đưa cô về, trung cư của cô chẳng còn ai cả. Tôi lại không biết mật khẩu, nên mạo muội để cô ở tạm nhà tôi. Ánh dương ngay xong chỉ gật nhẹ đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Thím sáu giúp việc nhà cô hai ngày trước đã xin phép về quê chăm sóc đứa cháu bị bệnh. Nhanh lắm cũng phải đến mấy ngày mới có thể quay trở lại thành phố. Tôi muốn về nhà một chút, cũng không thể để bộ dạng này đến công ty được. Thế Khải đưa mắt nhìn bữa sáng mình dày công chuẩn bị tiếc nuối nói. Cô không ăn sáng sao, bỏ thì cũng thật lãng phí. Ánh Dương nghiêng đầu nhìn anh chàng trợ lý, khẽ thốt ra từng từ một. Tôi vẫn chưa đánh răng rửa mặt. Khóe môi Thế Khải hơi đần ra một chút, đây quả thật là sơ suất của anh. Đáng lẽ ra anh nên chuẩn bị sẵn một phần bàn chải đánh răng, kem đánh răng khăn mặt mới phải. Anh chàng thở dài một hơi. ngước mắt nhìn cô gái trước mặt hạ thấp giọng vậy cô về nhà thay quần áo trước đi tôi ở dưới bãi đỗ xe đợi cô trước câu nói của Thế Khải ánh Dương lấy làm khó hiểu cho đến khi ra khỏi cửa ngẩng đầu nhìn xung quanh cô mới phát hiện ra một việc cư nhiên nhà cô lại ở trên anh một tầng đây thật sự là trùng hợp sao nửa giờ đồng hồ sau cuối cùng ánh Dương cũng xuất hiện dưới bãi đỗ xe Cô nàng vừa mở cửa ngồi vào trong. Tầm mắt liền dừng lại trên chiếc hộp thủy tinh bên cạnh. Anh chàng trợ lý này thật sự đem bữa sáng vào vào trong đó. Đến cả sữa ấm cũng được anh cẩn thận cho vào bình giữ nhiệt. Dụng tâm đến như vậy ư. Ánh Dương chỉ liếc nhìn một cái rồi lại an tĩnh ngồi trên hàng ghế sau. Sau khi cuộc họp quản lý cấp cao kết thúc, trọng lão đẽo theo sau ánh Dương trở về phòng làm việc của cô. Một nam một nữ... Một trước một sau, thần sắc cả hai có chút phức tạp. Xung quanh nữ chủ tịch lại tỏa ra luồng khí tức kinh người. Đám nhân viên chỉ có thể đứng ở một góc nhìn theo, cũng chẳng dám nghị luận bản tán, tránh việc chọc phải nữ ma vương. Trọng đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện ánh dương, những ngón tay thon dài đặt trên tay vịn nhịp nhịp vài cái, cũng không biết qua bao lâu mới ngẩng đầu nhìn lên về phía nữ chủ tịch. Giọng nói thâm trầm mang theo cuồng nộ trong lòng. Lão cáo già âm hiểm, lại muốn cướp đối tác của chúng ta, hành động lộ liễu như vậy, còn không phải là đang muốn chúng ta khai chiến. Anh dường không vội lên tiếng đáp lại, tuy nhiên so với lúc ở trong phòng họp, sắc mặt cô đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Ánh mắt sâu xa quét qua màn hình máy vi tính, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Với tính cách tự cao tự đại của Trịnh Thái Đông, ông ta nào có thể để công ty cô thuận lợi giành lấy bàn hợp đồng đó? Dù đã lường trước tình huống ông ta giữa đường nhảy ra cướp lấy, nhưng vạn nhất lại không đề phòng đến bên đối tác trở mặt nhanh như vậy. Hoàn toàn không có thời gian xử lý. Việc này một phần cũng là do cô quá đề cao giá trị của Vĩnh Trường. Một lúc trôi qua, ánh Dương mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện. Đôi mắt tròng vèo, tựa hồ như mặt nước phẳng lặng. Nhưng chẳng ai biết được nơi ấy giam giữ bao nhiêu cuộn sóng ngầm. Vài mặt suy tư trong ngáy mắt liền thay đổi. Giọng điệu bình thản. Phía tập đoàn Diamond thế nào rồi? Nghe nhắc đến tập đoàn Diamond, thần sắc trọng có phần hơi tươi tỉnh. Đây là một tập đoàn nổi tiếng ở Mỹ. Nhưng danh tiếng sớm đã lan ra khắp nơi. Thời gian gần đây lại muốn về nước mở rộng thị trường. Đối với Vĩnh Trường mà nói... Lần này là một cơ hội tốt để tiến xa hơn Nếu có thể cùng Diamond hợp tác lâu dài So với địa vị của Cao Sơn lúc này Át sẽ cao hơn một bậc Hai tháng nữa Chi nhánh của Diamond sẽ chính thức đi vào hoạt động Chúng ta vẫn còn hơn một tháng để chuẩn bị Ánh Dương gật nhẹ đầu nói tiếp Chú ý động tĩnh bên Cao Sơn một chút bọn họ đã khai chiến như vậy Đối với Diamond Cắn cũng không buông Bạn nhất không lấy được sẽ phá cho hồi. Thời gian này tuyệt đối không được chủ quan. Muốn hạ bệ uy phong của Cao Sơn. Lần này là trọng yếu. Từng câu từng chữ của anh Dương đều giống với ý trọng. Hắn gật gù tỏ vẻ tán thành. Có thể cùng Cao Sơn ngang tải ngang sức hay không. Cốt ở cơ hội lần này. Bàn bạc bà công việc xong xuôi. Trọng dường như đã thả lỏng mấy phần. Hai con người đen tròn chợt lé lên một tia hiếu kỳ Tinh thần bỗng phấn chấn hẳn, ngữ điệu nửa đùa nửa thật, dương mắt nhìn về phía nữ ma vương, khóe môi hơi cong lên cười. Biểu cảm này so với lúc làm việc, quả thật là khác xa một trời một vực. Đúng rồi, ngày hôm qua cô không biết được đâu, anh chàng trợ lý của cô soái lắm đấy. Cậu ta một phát đạp cửa xông vào, liền cho tên đạt kia ăn hai đấm, ánh mắt hùng hãn như muốn ăn tươi nuốt sống, kẻ dám động tay động chân với cô vậy. Đến cả tôi cũng bị khí tức của cậu ta dọa cho sợ hãi. Chà, với kinh nghiệm yêu đương của tôi, lại là người chứng kiến từ đầu đến cuối. e là cậu ta đã thích cô rồi đấy. Ánh mắt nữ chủ tịch xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng chưa đầy một giây liền biến mất. Người đối diện cũng khó lòng nhận thấy sự khác lạ này. Tuy biết rõ lời nói của chọng có hơi phóng đại một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận tính chân thật của nó. Ánh Dương cũng không phải không nhận ra thái độ của Thế Khải đối với cô so với những người khác quả thật quan tâm hơn một chút. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng để ý đến chuyện này dù chỉ là một lần suy nghĩ cũng không có. Đột nhiên nghe thấy Trọng nói như vậy cô nàng bối rối nhìn sang hướng khác tâm tư chợt dấy lên một tiêu phức tạp. Cho dù cô có tỏ ra kiên cường hay mạnh mẽ đến đâu thì trung quy cô vẫn là một người con gái đơn thuần Và chưa biết yêu là như thế nào Tuy vậy nhưng ngoài mặt cô nàng Vẫn không có biểu hiện gì khác thường Thật sự rất giỏi Trái đợi cảm xúc của bản thân Thấy phản ứng của anh Dương Hơi chậm chạp Trọng thàn nhiên đưa mắt nhìn cô Giỏ xét Thế nào Không tin những lời tôi nói sao Là một vụ cá cửa không Lúc này anh Dương mới đem tâm hồn Bị treo lơ lửng nhập lại thân thể lườm nguyết người trước mặt giọng nói lạnh hơn mấy phần Nếu anh giỏi như vậy, thì cũng chẳng bị bạn gái đá. Vừa ngay nhắc đến quá khứ bi thương, gương mặt trọng ngay tức khắc liền đen lại. Ánh mắt ai oán nhìn về phía nữ ma vương, ý thứ không vui hiện đầy trên mặt. Chúng tôi là chia tay trong hòa bình nhé. Nói rồi chậm đứng dậy, ôm theo một bựng bực tức rời đi. Đến khi ra khỏi cửa, hắn mới chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Chẳng phải hắn đang nói về anh Dương Cùng anh chàng trợ lý hay sao Nháy mắt một cái liền trở thành Người bị nữ mà vương trêu chọc Lại còn bị cô xoáy vào nỗi đau Bây giờ hắn thật sự đã được lĩnh hội Cái gọi là xoay chuyển tình thế Lúc tan tầm Vừa trông thấy anh Dương Rời khỏi công ty Đặt lập tức mở cửa xe lao đến trước mặt cô Thái độ gấp gáp Cứ như sợ cô một giây sau sẽ biến mất Biểu cảm trên gương mặt Mười phần là lo sợ Giọng điệu khẩn trương Anh Dương, ngày hôm qua chuyện đó, chuyện đó thật sự không phải là chủ ý của tôi. À, không đúng. Tôi không biết chuyện gì cả. Tất cả đều là đám người ngu ngốc không hiểu chuyện kia gây ra. Đạt nói luyên thuyên một hồi, liền đưa tay lên gãi đầu. Không biết đang nghĩ cái gì. Khuôn mặt tiền trai cao có khó coi vô cùng. Anh nén một tiếng thở dài. Càng giải thích mọi chuyện càng trở nên dối rắm. Nhưng không giải thích, anh lại sợ cô vì chuyện đó mà hiểu lầm. Mọi chuyện đều do đám người thiếu não kia gây ra. Báo hại anh mang trên người tội danh cưỡng bức con gái nhà lành. Thật sự đáng hận mà. Đã vậy sáng sớm hôm nay, bọn họ còn dám gọi điện thoại chúc mừng. ra vẻ như đã lập được công lớn. Bóng gió muốn từ chỗ anh để lấy mảnh đất kia. Anh chỉ hận không thể đánh chết đám người ngu xuẩn đó. Chờ đợi hơn nửa ngày, cuối cùng lại chỉ nhận được ánh mắt gần như vô cảm của nữ thần. Trước này đều là người khác theo đuổi anh, muốn xinh đẹp bao nhiêu đều có. Nhưng lần này đặt lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người trong lòng xô đuổi là như thế nào. Bí bách anh ta gầm lên một tiếng, sau đó lại chửi thề một câu. Cô nén lại cơn giận trong lòng hạ thấp giọng. Anh Dương xin em hãy tin tôi. Trước đây tôi quả thật có tụ tập ăn chơi, là một cậu ấm không ra gì. Nhưng từ khi gặp em, tôi như biến thành con người khác. Trong mắt tôi chỉ chứa mỗi hình bóng của em. Đạt gặp ngừng một lúc rồi nói tiếp. Hôm đó nếu tôi muốn ngay lập tức tôi sẽ có được em. Nhưng tôi đã không làm vậy. Vì tôi biết em không giống những kẻ khác. Hành động đó chỉ khiến em thêm chán ghét mà thôi. Tôi vốn định đắp chăn cho em rồi rời đi. Nào ngờ lại gây ra chuyện hiểu lầm lớn như vậy. Ánh dường không trước mắt. Âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Thật sự không ngờ đến, người như anh ta lại có thể nói ra những lời này. Công khai tỏ tình cũng chẳng phải chuyện đáng kinh ngạc. Nhưng chính ta nghe được anh ta trực tiếp nói lời xin lỗi, thì quả thật có phần ngoài ý muốn. Hoặc là anh ta thật sự coi trọng cô. Hoặc là anh ta diễn quá giỏi, giỏi đến mức cô không thể nhìn ra một chút sơ hở nào. thấy Thế Khải đã lái xe đến, anh Dương vội thu lại suy nghĩ trong đầu hướng mắt nhìn lên. Rất cảm ơn anh đã yêu thích tôi. Đáng tiếc, anh không phải mẫu người mà tôi thích. Đạt há hốc miệng lắp bắp. Vậy, vậy mẫu người em thích như thế nào, tôi có thể thay đổi theo ý em. Anh Dương như cười như không. Thật xin lỗi, phiền anh tránh đường một chút, tôi còn có việc quan trọng. Trái tim nhỏ bé của Đạt như bị một mũi tên xuyên qua. Anh nói nhiều như vậy, chân thành như vậy. Mà đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của cô thôi sao? Là cô không tin hay là cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào với anh? Anh chỉ có thể đứng một chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng chuyện ngày hôm nay cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ đường đường chính chính có được trái tim cô. Đối với cô, anh không chỉ đơn giản là yêu thích, ngay khi ánh dương ngồi vào trong xe gương mặt nhỏ nhắn chậm rãi ngẩng lên từ trong kiếng hậu phảng phất hình ảnh của anh chàng trợ lý cứ nhìn chòng chọc về phía đạt tái mắt thậm chí còn lóe lên một tia lãnh ý giống như người đàn ông này đang cố gắng khống chế một trận cuồng phong nhưng chỉ là một chút thoáng qua sau đó liền biến mất ánh dương thấy vậy cũng không trực tiếp vạch trần anh chàng nhất thời trong lòng dấy lên tia phức tạp chiếc xe chạy được một lúc Thế Khải vô tình trông thấy sắc mặt ánh dương tái nhợt Hai hàng lông mải thanh tú nhíu nhẹ Đôi mắt nhắm hờ Hơi ngả người dựa về phía sau Bàn tay nhỏ nhắn đặt yên trên bụng Cơ hồ thân thể có chỗ không khỏe Vừa lái xe Thế Khải vừa cất giọng hỏi Cô bị đau dạ dày sao Ánh dương vẫn giữ nguyên tư thế đó Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy Không phải Tái mắt thế khải bỗng sáng lên, tự hồ như suy nghĩ đến chuyện gì đó. Nghĩ ngợi một lúc, anh chàng cũng không miễn cưỡng hỏi thêm câu nào nữa. Yên lặng ngồi yên trên ghế lái, đạp nhẹ vào chân ga. Chiếc xe dường như tăng tốc, nhưng vẫn không vượt qua giới hạn cho phép. Ánh Dương vừa trở về nhà, liền đem bản thân đi tắm rửa sạch sẽ. Dù rất muốn ngâm mình trong bồn tắm, nhưng bởi vì lý do bất khả kháng, cô chỉ có thể đứng dưới vòi sen. Hòa mình vào dòng nước ấm từ trên chảy thẳng xuống. Hơn hai mươi phút trôi qua, cô nàng rời khỏi phòng tắm, lấy tấm thân mệt mỏi nằm xuống giường. Hai tay ôm lấy bụng cuộn mình trong chăn. Cơn đau âm ỉ cứ kéo dài, khiến thần sắc nhợt nhạt trông thấy rõ. Không biết bao lâu trôi qua, ánh dương mới gắng ngựa ngồi dậy, từng bước đi xuống phòng bếp tìm chút gì đó lót dạ. Một tay ôm chặt bụng, một tay mở tủ lạnh. Nhìn bên trong trống rỗng, lúc này cô nàng mới chợt nhớ ra phần thức ăn dự trữ thím sáu trước khi về quê. Đã bị cô dùng hết sạch, vốn định hôm nay sẽ ghé qua siêu thị một lát. Nhưng không ngờ bà gì lại ghé thăm đúng lúc, lại thêm khối công việc bận bịu sau đó vẫn là chỉ hoãn. Cuối cùng ánh dương cũng chỉ có thể úp mì gói để ăn. Nhìn làn khói bốc lên, mang theo hương vị bò hầm sọc vào trong mũi. Cô nàng chỉ hít một cái rồi lại thở dài, lật úp chiếc đĩa lên trên miệng bát, sau đó lười biếng nằm xuống ghế sofa thở phì phò. Cả cơ thể co rúm lại chẳng khác nào chú mèo con đang bị ốm. Mỗi lần đến tháng, bụng cô đều đau đến chết đi sống lại, thật sự không dễ chịu một chút nào. Vừa đặt lưng nằm xuống chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên inh ỏi, khiến tâm tình ánh dương vốn đã không tốt. Bây giờ lại càng khó coi hơn, cô nàng từ từ bật người dậy, liếc mắt nhìn sang màn hình hiển thị. Trông thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc hiện lên, cùng với ánh mắt tràn ngập sự khẩn trương. Không hiểu sao ngay lúc này, sự buồn bực trong lòng ánh dương lại hòa hoãn không ít. Cô mí môi thành một đường thẳng, đưa tay vặn nắm cửa tay cầm. Nhìn người trước mặt, ánh dương chố mắt ngạc nhiên, thế khải tươi cười rạng rỡ Hai tay sách đủ loại túi lớn túi nhỏ. Trên người anh là bộ quần áo ngày hôm nay anh mặc đến công ty. Đến cả áo khoác ngoài cũng y nguyên như vậy. Chẳng lẽ người đàn ông này vẫn chưa về nhà? Quét mắt nhìn những thứ trên tay anh chàng trợ lý. Ánh Dương tròn mắt hỏi. Chuyện này là sao? Thế Khải nghiêng người cười giả lạ. Trùng hợp tôi có mua ít thức ăn. Để tôi giúp cô làm vài món ngon ngon. Dù sao thím giúp việc cũng không có ở đây, hẳn là cô ăn uống không đàng hoàng. Nói xong không đợi chủ nhà cho phép, Thế Khải lập tức lách qua người ánh dương, ung dung đi vào trong. Hành động của anh nhanh đến mức cô nàng không kịp phản ứng lại, cứ như sợ cô sẽ đóng cửa không tiếp người vậy. Tựa như nhìn thấu thâm can của Thế Khải, nhưng ánh dương lại không hề giận dữ một chút nào, đến cả một cái nhíu mày cũng không có. Dẫu sao cô bây giờ cũng không còn sức để đáp trả. Toàn thân như buồn rồn mệt mỏi vô cùng. Chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi. Cô nàng từ từ đem cánh cửa đóng lại, quay gót đi vào trong. Hiếm khi thấy nữ ma vương ôn hỏa như vậy, đầu chân mày thế khải hơi nhướng lên một chút, rồi nhanh chân bước theo sau cô nàng. Chẳng lẽ lời của cô bán hàng là sai sao? Nhìn ánh Dương lúc này cũng đâu đến mức cáu gắt khó chịu. Đi đến phòng khách, Thế Khải mơ hồ ngửi được mùi mì thoang thoảng trong không khí. Hàng lông mày theo bản năng hơi nhíu lại, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nhưng căn bản vẫn không giấu được sự lo lắng không yên. Cô định ăn mì sao? Như vậy không tốt lắm. Anh Dương ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn bát mì vừa mới úp xong. Trong nhà chỉ còn mấy gói mì thôi. Thế Khải lắc đầu thở dài. Vậy ra tôi đến rất đúng lúc nhỉ? Dứt lời Thế Khải cởi áo khoác đặt gọn trên ghế sofa sắn tay áo lên, đi về hướng phòng bếp, lướt mắt nhìn qua một lượt, chất giọng trầm ấm lại bang lên. Không biết tạp dề ở đâu thế? Ánh Dương vừa định mở miệng cự tuyệt, nhưng khi bắt gặp sáng vẻ đầy nhiệt tình của anh, lời nói đã dâng đến miệng vẫn bị cô nuốt lại vào trong. Sau khi chỉ chỗ treo tạp dề, cô nàng lại xoay người tiếp tục xem bảng tin trên TV. Chốc chốc hàng lông mày anh Dương hơi nhíu lại vì đau Cô thật sự muốn nằm bò ra ghế sofa Nhưng lại ngại sự có mặt của anh chàng trợ lý Dù sao bọn họ cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới Để anh chàng vào nhà nấu ăn giúp cô Đã là cực hạn cuối cùng rồi Thế Khải đứng ở trong bếp nhìn ra Nhìn thấy Tivi nếu không phải là tin tức tài chính Thì cũng là bảng tin thị trường Anh chàng cũng chẳng lấy làm lạ nếu ánh dương giống như các cô gái khác đều thích xem phim tình cảm thì cô nàng cũng chẳng bị đám nhân viên gọi một tiếng nữ ma vương thế khải cầm theo ly nước trà gừng ấm đi tới đặt xuống trước mặt ánh dương nghe nói cái này có thể làm dịu cơn đau cũng không biết có hiệu nghiệm không nữa ánh dương ngẩng đầu nhìn chăm chú ly trà gừng vừa được đặt xuống trong vô thức rút lại bàn tay đang xoa xoa bụng dưới Phạt đầu là kinh ngạc sau đó lại sững sốt khó tin. Cô đã cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Nhưng đôi mắt to tròn kia cũng đã phần nào bán đứng cô nàng. Cô thật sự muốn hỏi, người đàn ông này biết đọc tâm thuật sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của anh Dương. Thế Khải chợt hiểu ra vấn đề trước mắt. Anh chớp mắt, đưa tay sở nhẹ lên mũi. Hò khan vài tiếng rồi xoay người đi thẳng vào trong bếp. Tình huống vừa rồi là sao đây? Ánh Dương không những không cảm động Mà còn xem anh như người ngoài hành tinh Nhìn hồi lâu mà vẫn không hề trước mắt Cái tên quốc chết tiệt Cư nhiên lại dám lừa gạt anh Lúc này ánh Dương mới kịp phản ứng lại hành động Quá mức ân cần của Thế Khải Ánh mắt vẫn dán chặt trên ly trả gừng Hàng mi dài uyển chuyển rung rinh như cánh bướm Cô nàng hơi mím môi khẽ nuốt nước bọt Không hiểu sao lại có chút căng thẳng Đến cả hơi thở cũng lúc nhanh lúc chậm. Lần đầu tiên trong 27 năm qua, cô được một người khác phái quan tâm đến sức khỏe khi bà dì ghé thăm. Cảm xúc bây giờ không phải một từ là có thể diễn tả được. Cô nâng tay đỡ chán, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa hề di chuyển. Không biết qua bao lâu, ánh dương mới nâng ly trà gừng thổi thổi vài cái, rồi đưa lên miệng uống từng ngục nhỏ. Cảm giác được cổ họng hơi ấm lên, cơ thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Cơn đau giảm đi không ít, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của anh Dương giãn ra vài phần. Thật sự hiệu nghiệm đến như vậy sao? Cô nàng dường như không nhận ra bản thân đang cười. Các bạn thân mến,